Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện đêm khuya được phát trên kênh sống truyện ma. Trong buổi tối nghe truyện ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi bộ truyện Quỷ án hôn trạch của tác giả Thúy Diễm. Ngay bây giờ thì không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là tác giả nha. Những năm gần đây, các sự kiện tâm linh bí ẩn xuất hiện một cách rầm rộ. Đỉnh điểm cho điều đó là những vụ án buồn ngải hay quỷ ám được lan truyền rộng rãi trên mạng. Xã hội phát triển, công nghệ phát triển, một bộ phận sẽ không tin vào thần quái, nhưng sẽ có một bộ phận tin. Xuất hiện mạng xã hội không phải là tân tiếng bài trừ mê tín mà càng làm nó đến gần hơn. Và rộng hơn với con người Họ tin điều đó Những thông tin về tâm linh ma quái Sẽ có tò mò, có tín ngưỡng Có điên cuồn theo đuổi Nhưng ít ai biết Tâm linh là con dao hai lưỡi Những gì họ biết Chỉ là bề nổi Một khi phạm sai lầm Thì họ ắt hẳn Sẽ nhận về một kết cục thề thảm nhất Gần đây trong trường có những lời đồn kỳ lạ Có học sinh bảo gặp ma khi vào thư viện mượn sách. Có người lại bảo phòng thể dục từng có người chết. Hay như trường được xây dựng trên khu chiến trường năm xưa bị Mỹ ném bom, người chết nhan nhãn. Những câu chuyện cứ vậy được lan truyền nhưng không ai hé nửa lời để thầy cô biết. Đúng là trường xây dựng trên chiến trường cũ, nhưng cũng lâu rồi. Trường học Dương khí thịnh thì ác cả âm khí. Nhiều học sinh như vậy thì hồn ma nào dám xuất hiện Trừ phi phong thủy của trường Bị sắp biến thành cực âm cực sát Mới dễ xuất hiện hồn ma Tiếp nữa Chiến trường là nơi Những người vì nước vì quà bình nằm xuống Họ không hại chúng ta Họ nằm đây để nhìn cái tương lai tươi đẹp Được đổi bằng máu của họ Nói tóm lại là mọi người đừng có suy nghĩ nhiều Sao bài tập còn chưa đủ nhiều hay gì Này Sao cậu nhắc tới bài tập làm gì vậy Tớ còn chưa động vào đây này Mà sao cậu biết nhiều vậy Phúc Phúc nhét nốt cuốn vỡ bài tập toán vào cặp Rồi hỏi Thì trong phòng truyền thống của trường có ghi đó Mà tụi mày quên Nhà tao bán nhang đèn à Ừ ha Ông nội đó bán nhang đèn cho nên rành ba cái này là phải rồi Cả đám tụ lại trong giờ giải lao Nói chuyện khí thế Đang nói Thì có một học sinh nam chạy vào Bộ dạng hất hải Mấy cậu biết gì chưa Trong trường đang rầm rộ tham gia Cô lạc bộ giải đáp tâm linh đấy Ừ cậu nghe ở đâu ra vậy Chưa nghe trường thông báo gì mà Trời nghĩ sao Trường thành lập mấy cái đó Tự phát thôi Thế nhà trường có biết không Không đâu Nhưng mà hầu như mọi người đều biết cả rồi Thế ai lập cái nhóm đó Mà để làm gì chứ Thì để giải đáp tâm linh chứ còn làm gì Nghe bảo còn có vụ khám phá này kia cơ Nhưng mà phải tham gia mới biết Này chỉ là đời đồng đại thôi. Chị, giải đáp cái gì chứ? Học còn chưa xong. Mà chắc gì mấy bạn đó đã hiểu rõ. mà đi giải đáp cho người ta. Một người bạn ngồi bên cạnh cũng đang hóng hớt. Nghe vậy liền nói chen vào. Thì chắc cũng tìm hiểu rồi trao đổi một chút da lông bên ngoài thôi. Trên mạng đầy ra đó. <cười> chứ mới mở mũi. Biết gì mà giải dưới đáp. Phúc ẩm ừ gật đầu. Xem đây chỉ là một chuyện thoáng qua Nên không mấy bận tâm Nói về câu lạc bộ tâm linh kia một chút Nó được lập nên bởi một nhóm bạn chơi chung Gồm Khôi, Phương, Hạnh, Vũ và Linh Cả năm được xem là nhóm trưởng Chuyên quyết định những công việc trong câu lạc bộ Họ sẽ tìm hiểu thông tin Và xem những đóng góp của các thành viên Câu lạc bộ sinh hoạt một cách bí mật Mà không để giáo viên biết Ban đầu họ chỉ cùng nhau chia sẻ những câu chuyện hay lời đồn ma quái. Nhưng sau đó, sự tò mò của họ lớn hơn muốn nhìn xem tâm linh thực sự như thế nào. Trong những ngày đầu không có gì đặc biệt. Cũng chính vì vậy nên Khôi, cậu thanh niên nóng đẩy nhất nhóm, đã không hài lòng và muốn tìm kiếm sự kích thích hơn. Các cậu đã bao giờ nghe về bút tiên chưa? Khôi hỏi Và nhìn những thành viên trong câu lạc bộ Thấy ai cũng lắc đầu Cậu ta lại càng hí hững nói Trò bút tiền giống cậu cơ ấy Bên Trung Quốc gọi như vậy Đúng như Khôi nói Bút tiền gần giống với cậu cơ Đều cùng là một nhóm người tụ hợp lại Tại nơi được cho là có ma Sau đó cùng nhau thỉnh phong hồn kia đến nói chuyện Nhưng so với cậu cơ Thì bút tiền có phần đơn giản hơn Đôi khi chỉ cần một cái đĩa Một cây bút lông Là đã có thể tiến hành Nói là bút tiền thế thôi Nhưng hiếm ai có thể thỉnh được tiền tới Chủ yếu Đều chỉ gọi được những vong hồn lãng vãng Quanh khu vực đó tới hỏi chuyện Nên bút tiên cũng có thể xem là Gọi quỷ Tuy vậy Vì tiền lệ là gọi quỷ tiên trưởng Quảng hồn ma Nên vẫn được gọi là tiền Nhưng có ổn không? Bọn mình cũng chỉ mới học được thôi mà. Khôi phẩy tài. Nào, đã là giải đáp tâm linh thì phải rõ ràng mới được giải đáp chứ. Cứ xem bằng cái này thì ai mà chả làm được. Các cậu nên nhớ câu lạc bộ này lập ra để làm gì. Tất cả nghe những lời này thì đều im lặng. Tuy có tò mò nhưng cả đám vẫn cảm thấy e ngại, sợ hãi. Khôi thấy vậy thì bảo Tớ quyết định rồi. Nhưng cần trên 3 người, ai muốn đi thì đi, tớ không ép. mọi người nhìn nhau, sau đó hạnh vào vũ đồng thanh. Ờ, tớ tham gia nữa. <cười> Vậy là có 3 người rồi, còn ai muốn tham gia không? Cuối cùng có thêm một cậu bạn nữa tham gia, vừa đủ 4 người. Hạnh lúc này nói. Vậy tớ, Vũ, Khôi và quy sẽ tham gia gọi bốc tiên. Ờ, chắc là cuối tuần này sẽ tiến hành Tới thứ tư tuần sau sinh hoạt cô lạc bộ Sẽ trao đổi lại với mọi người Đúng theo dự tính Sau khi xong tiết sinh hoạt lớp cuối tuần Bốn người bạn hẹn nhau chơi bút tiền Mới ngồi lại một chỗ bàn luận Hạnh lên tiếng Tớ xem trên mạng người ta bảo Để gọi bút tiền nên là để dùng trong bói quẻ Tiệm không ra cho nên tôi mua loại người ta hay dùng thôi Thế còn ai mua bút lông vậy? Tớ, tớ mua rồi. Bút này mua ở chợ đồ cũ. Nghe bảo sẽ linh hơn một chút. Nói rồi Khôi lấy từ trong túi ra một cuộn vải nhỏ màu trắng ngà. dở ra thì thấy một cây bút lông đã cũ. Lớp sân gỗ ở cán bút đã phai đi nhiều. Lông bút cũng có phần sơ cứng. <cười> Cậu đỉnh thật đấy. Tìm được món đồ cổ như vậy. Tớ nghe bảo đồ cổ hay có linh khí. Chuyến này chắc thành công rồi, nhưng mà phải cẩn thận chút. Ồ, đúng là hội sợ thật, dù sao cũng là lần thứ đầu tiên mà. Vậy đi, ai không muốn tiếp tục, có thể dừng lại. Vũ vừa giấc lời, thì mọi người bốn mặt nhìn nhau. Tuy sợ, nhưng không ai lên tiếng xin rút lui. Khôi thấy vậy thì cười cười chốt hả. <cười> Hiện tại thì chưa tìm được chỗ nào khác. Thôi thì lần này mình làm tạm ở trường đi. Đợi lúc nào mà chúng ta biết nhiều hơn được hãng tính Trường mình nằm trên chiến trường cũ Thì chắc cũng có Không những có Mà biết đâu còn nhiều nữa Nhưng mà đi buổi tối hả Không là buổi tối thì sao gọi được Nhưng mà trường đóng cửa rồi còn đâu Trèo tường á Cao gần 2 mét đó Cậu đi mà nhảy <cười> Này thì cậu khỏi lo Tao biết chỗ chui vào mà Ngay rừng sau thể dục Có cái lỗ thông ra ngoài đường Hơi nhỏ Mà ráng thì chắc được 8 giờ tối ngày mai Hẹn nhau ở quán tập quá trước cổng nhà Sau đó lẻn vào Ở phòng dụng cụ nghe báo hay có tiếng động Mọi người quyết định chọn chỗ đó không Cả đám đều thống nhất Quyết định ngày mai sẽ hành động Hạnh và Khôi cũng cẩn thận Cất cái đĩa với bút vào cặp Rồi về nhà Trên đường trở về Cả đám đều thấp thẩm lo âu Nhưng cũng rất chờ mong không biết rằng liệu thế giới tâm linh có thực sự tồn tại và đáng sợ như lời người ta vẫn kể không. Khoảng 8 giờ tối chủ nhật, Vũ vơ vội ba lô chạy xuống nhà, không quên các tiếng nói vọng vào trong gian bếp. "Mẹ ơi, con đi chơi với bạn chút con về." Mẹ Vũ đang rửa bát, nghe vậy điền chạy ra, thấy đứa con gái đã ra tới cổng. Bà cao mày gọi với theo. Ờ kì vỗ, con đi đâu giờ này thế? Muộn lắm rồi cơ mà. Không muộn đâu mà mẹ. Mẹ nhớ để đèn cho con nghe. Con cạm theo chìa khóa. Mẹ an tâm đi, con đi đây. Chưa đợi mẹ kịp phản ứng. Cô đã cài cái nón bảo hiểm rồi vít xe điện chạy đi. Cái con bé này, cái tính giống ai mà bộp chộp thì không biết. Nói rồi bà cũng quay vào trong nhà, dọn dẹp nốt đốc bát đũa, còn đang gian dở. Phía bên này, Vũ chạy vội tới cổng trường, thì thấy các bạn đã chờ sẵn ở đó, nên ngượng ngùng gãi đầu. Tao thấy trễ, nãy bận sắp xếp sách dở một chút. Ồ thôi không sao, cũng còn sớm, bọn mình vào thôi. Thế là bốn học sinh lén lút, men theo bờ tường, chạy ra sân thể dục. Đúng là ở đó có một cái lỗ hỏng thật Từ đây có thể trực tiếp thông ra sau trường Lại dễ dàng trốn tránh mấy cái camera được lắp đặt ở các góc Cả đám nhanh chóng đi vào Lén lút chạy nhanh đến phòng chứa dụng cụ thể dục Vừa vào đến phòng Cũng là lúc đồng hồ điểm đúng 8 giờ 30 tối Phòng dụng cụ lúc này đóng kín Không một tiếng gió Vắng lặng và yên tĩnh đến lạ Cả bọn chỉ dám dùng điện thoại soi đèn Chứ không dám mở điện Nên mọi thứ càng trở nên âm u tối tâm Dù có chút sợ Nhưng cả đám không ai muốn quay về Phần vì dù sao cũng đã đến nơi Phần vì sự tò mò Vẫn luôn thôi thúc trong lòng Khôi lúc này Mới kéo cả đám ngồi xuống góc tường Rồi nói khẽ Tổng nghe bảo là phải qua 12 giờ đêm bút tiền mới đến Giờ bọn mình ngồi chờ đã Nhưng bố mẹ thì sao Quả nửa đêm không về là tai thật đấy Tôi nghĩ không cần khắc khe như vậy đâu Chỉ cần ban đêm là được rồi Hơn nữa Mọi người không cảm thấy nơi này có chút lạ sao tôi nghĩ là có cái thứ đó đấy Đây cũng chính là sự thiếu hiểu biết của họ Ban đêm đúng là âm thịnh Nhưng không phải giờ nào Cũng là thời điểm cõi âm Có thể hoạt động hay hiện hình Bởi vậy mới có giờ âm, giờ quỷ. Nhưng không ai trong số họ biết điều đó. Ngẫm nghĩ hồi lâu, cả đám mới đồng loạt gật đầu. Vũ lấy từ trong ba lô ra phấn kẻ, vẽ một vòng tròn lớn, rồi tất cả cùng bước vào. Vị trí trung tâm được hạnh đặt cái đĩa. Khôi cũng mang cây bút lông cũ ra, rồi tận tình giải thích. Bây giờ mọi người dùng tay phải, che tráng mình lại. Tay trái thì cầm vào bút như thế này này. Sợ dĩ phải che trán Làm gì trên người có ba ngọn dương khí Nếu mình che đi ngọn trước trán Thì ma quỷ sẽ không nhận ra người Các cậu xong chưa Thấy mọi người đều gật đầu Khôi liền nhắm lại trong đầu mấy câu thần chú Mà cậu đã đọc trên mạng Rồi bắt đầu đọc lớn Bục tiền bục tiền Nếu có ở đây xin nghe lời gọi Thánh hiển linh Khôi lập đi lặp lại ba lần liên tiếp Tất cả đều nhắm mắt nín thở chờ đợi Nhưng đáp lại họ Chỉ là một sự lạnh lẽo Yên tĩnh trong gian phòng tối ôm Không chút ánh sáng Một hồi lâu Khi cả đám tưởng rằng Mình đã thất bại Thì bỗng nhiên cảm thấy lạnh toát Ai nấy cũng bắt đầu run rảy Hàm răng va lập cập thành tiếng Nhưng bút tiền vẫn không có chút động tĩnh nào cả Khiến ai cũng cao mày khó hiểu Dù vậy nhưng không ai dám mở mắt nhìn, mãi đến khi Vũ không chịu nổi nữa, bắt đầu sung tay tuột khỏi cây bút lông. Cô lấy can đảm mở mắt nhìn xung quanh căn phòng, nhưng ngoài bóng tối ra thì chẳng còn thấy gì khác cả. Có chút thất vọng, Vũ thở hát ra một hơi rồi lên tiếng gọi mọi người. À, này, mở mắt ra đi, không có gì đâu, muộn lắm rồi, mình về thôi. Ba người còn lại cũng nhanh chóng mở mắt, nhìn một vòng xung quanh thấy đúng là không có gì thì cao mày nói. Lạ, hay là bọn mình làm gì sai rồi? Để tôi thử lại xem. Thôi, hôm nay muộn rồi, chắc bọn mình chuẩn bị chưa đầy đủ đó, để em khác đi, nay về đã, mai còn đi học nữa. Khôi dù không muốn, nhưng thấy mọi người đều ủng hộ nên cũng đành gật đầu. Vậy là cả đám lục đục dọn dẹp Xóa cái vòng tròn rồi ra về Nhưng họ không hề biết rằng Phía ngoài vòng tròn Đang có những bóng sương mờ ảo xuất hiện Bọn trẻ thời nay thật là Không biết lần trước nguy hiểm gì hết Giọng nói ấy âm u Lênh lãnh Chỉ vang lên trong dây lát Rồi lập tức biến mất Cùng những cái bóng mập mờ bí ẩn kia Vũ đang đi thì bất chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng nên ngoảnh mặt lại nhìn về phía sau. Nhưng khi quay lại thì chẳng nhìn thấy gì. Cô gãi gãi đầu tỏ ra khó hiểu rồi cũng vội bám theo các bạn. Khi họ ra tới bên ngoài lại phát hiện thời gian mới hơn chỉ 9 giờ tối. Quái chứ, tôi nhớ rõ ràng, mình đã nhắm mắt chờ rất lâu luôn cơ mà, sao giờ chỉ đổ 30 phút thôi. Ờ thì tôi cũng thấy vậy Kìa Sao mặt kỳ vậy Vũ Nghe Hạnh nói Cả ba lại hướng mắt nhìn về phía Vũ Quả thực sắc mặt cô lúc này đã tái xanh nhợt nhạt Như vừa chứng kiến một thứ gì đó rất đáng sợ Vũ không dám trả lời ngay Mà nuốt nước bọt Rồi vội vàng Đi, đi lấy xe đi Rồi tôi nói cái này Cái gì đấy sao mà cứ ấp úng thế Thì cứ đi lấy xe đi đã, trên đường về tớ nói cho. Cả ba nghe vậy cũng đành chịu thua, đi lấy xe gửi ở quán tập hóa, rồi ra về. Trên đường về nhà, Vũ quay sang hỏi các bạn. nãy ở trong đó các cậu có thấy gì lạ không? Đâu thấy gì đâu. Cả Huy và Khôi cũng gật đầu, biểu thị mình chẳng thấy điều gì khác. Vũ lúc này nhẹ giọng tiếp. Thế các cậu không thấy lạnh à Lạnh đến đông cứng cả người còn gì Ý cậu là gì Gần hè rồi Làm sao mà lạnh như vậy được Hay là các cậu không cảm thấy lạnh Cả đám nghe lời này Thì lập tức nhận ra vấn đề Quả thật lúc nãy Hết thảy mọi người đều cảm thấy rất lạnh Nhưng vì lúc đó Toàn bộ tâm trí của họ Đã đặt vào trò búc tiên Nên nhất thời không để ý Lập tức cả bốn đồng loạt dừng xe Nhìn nhau ngơ ngát Mặt ai nấy cũng tái nhợt Hoang mang cực độ Khôi là đứa bạo dạng nhất Nó lên tiếng Bây giờ đừng có nói gì cả Đợi ngày mai mọi người học câu lạc bộ Rồi cùng nói Học ở quán trà sữa gần nhà Huy đi Chóc nữa tới về Tới nhắn trong nhóm cho mọi người biết Bây giờ là buổi đêm Tùy xe cộ đi lại nhiều Nhưng mọi người đều hiểu ý Khôi không muốn nhắc đến chuyện tâm linh ở đây Nên liền gật đầu rồi chia ra về nhà Từ sau lần ấy, sự tò mò và lá gan của họ lại lớn hơn nhiều Họ thử nhiều cách gọi ma hơn ở nhiều vị trí khác nhau Khi thì gọi ở ngã tư đường hay đầu chợ Bất cứ nơi nào có lời đồn, họ đều sẽ đến thám hiểm và quay video lại như một bằng chứng cho sự gan dạ, ham học hỏi của mình. Rồi điều đó cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm cho những cuộc bàn tán của những học sinh khác. Khi tiết học vừa kết thúc, giáo viên vừa cho lớp giải lao, thì nhóm bạn chơi thần lại tụ về một chỗ tám chuyện. hoàn kể. Nghe bảo lần thứ nhất, bọn họ gọi má trường học. Nghe bảo lần đó là có người âm thật. Vì đang mùa hè mà cả đám á, đều rét trung cả lên đấy ghê vậy, bọn họ không sợ à nếu mà sợ thì bọn họ đã không tiếp tục đến mấy chỗ khác rồi Phúc, cậu cho biết cảm nghĩ cậu đi Phúc lúc này vẫn đang chán trường đưa mắt nhìn ra cửa sổ bất chợt, bị hỏi thì thở dài quẩy oải trả lời cho có lệ hề, hey, toàn là liệt sĩ nằm xuống ở đây đâu mà chắc không muốn đám kia nó triều vào những thứ không sạch sẽ nên dọa cho một trận thôi Mà này Bọn họ đã từng tới những nơi nào rồi Ừ tớ nghe bảo là còn ra chỗ ngá tư đầu chợ nữa đó Chỗ đó năm xưa là chỗ người ta hành hình đó Ồ Chỗ đó đúng là có ma thật Nhưng mà là chuyện trước kia thôi Năm ngoái ông tớ đến cúng chỗ đó Mời người ta đi rồi Mà các cậu ấy còn may đó chứ có gọi ma đói đến Ừ bọn này họ điên cuồng lắm Giờ nghe chỗ nào đồn có ma Là kéo tới ngay đó Ơi giời Đi điểm lắm thì có ngày gặp ma thôi Bọn họ điên hết rồi sao Không ai khuyên ngăn gì à Khuyên sao được Chả lẽ lại đi báo với thầy cô à Họ chỉ quán được trên trường thôi Về nhà nên là sao mà cản được Nhưng thầy cô có thể liên lạc với phụ huynh mà Thế cậu không biết trốn đi à Phúc không nghe nữa Chỉ hy vọng bọn họ không đi quá giới hạn Chọc tức những thứ ma quỷ kia mà thôi Chợt như nhớ ra điều gì Phúc quay lại dặn dò Này Các cậu đừng có hộ theo bọn họ Rồi treo vào những thứ kia đó nha Cả bọn liền gật đầu Chẳng rõ vì đâu Nhưng cả đám đều cảm giác vừa sợ Lại vừa kính nể Phúc Lời cậu ta nói ra Không cần kiểm chứng gì Cả đám cũng nhất quyết tin rằng Điều đó là sự thật Có lẽ do Phúc chính chắn hơn Hoặc cũng có thể Cậu hiểu rõ hơn về những vấn đề tâm linh Đáng sợ ngoài kia Về phần câu lạc bộ tâm linh đó Thì họ càng ngày càng được để ý Khiến ai cũng cảm thấy tự hào Rằng mình là một người dũng cảm Sẵn sàng thách thức những thế lực siêu nhiên Không thuộc về sự sống Và tất nhiên Càng hưng phấn Thì họ lại càng lớn tới Tiếp tục thảo luận Để quyết định địa điểm tiếp theo Sẽ đến gọi hồn Những địa điểm có ma xung quanh đây Bọn mình đã đi hết rồi Bây giờ chỉ còn lại một nơi thôi Nhưng có hơi xa đó. Nói rồi câu liền đưa những tấm ảnh tìm được trên mạng về địa điểm đó cho các thành viên xem. Ngồi ở đây đều là những người sáng lập ra câu lạc bộ. Vì những địa điểm quan trọng, họ sẽ ưu tiên những thành viên chủ chốt đi trước. Sau đó sẽ lại chia ra từng nhóm thay phiên nhau trải nghiệm. Cơm biệt thự này nằm sâu trong khu phố cổ, nhưng mà xung quanh rất ít người sống. Chủ nhân trước đó là một gia đình bốn người, nhưng mất tất cả rồi. Độ 3 năm trước thì có người chuyển vào, đó là một gia đình ba người. Nhưng mà chưa sống được bao lâu, thì người vợ đột nhiên tự tử. Đứa con 6 tuổi cũng bị điên, từ đó càng biệt thự bỏ quan luôn. Người dân quanh đó bảo là ở trong nhà có ma, thuần nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, rồi có một vài bóng trắng luộn lờ nữa. Trên ảnh là một ngôi nhà hai tầng khá lớn, có vườn rộng và hàng rào bằng sắt, chứng tỏ chủ nhân đầu tiên là người khá giàu có. Dưới chú thích thì ngôi nhà này được xây dựng từ trước những năm 2000, nên kiến trúc khá lỗi thời, tạo cho người ta một cảm giác ngột thở, u ám đến khó chịu. Nhưng điều đó dường như chỉ làm tất cả mọi người thêm phần hưng phấn. Khôi đương nhiên là người đầu tiên ủng hộ, cậu lập tức vỗ bàn quyết định Vậy 5 người chúng ta đi trước đi Nhớ chuẩn bị đầy đủ đèn pin và điện thoại đó Lần này không chiêu hộn gì hết Chúng ta khám phá ngôi nhà trước đã Hơi xa Nên tối ngày mai sẽ đi Ăn cơm xong Chào nhau trước cổng trường như mọi khi nha Ai có ý kiến gì khác không Tất cả đều lắc đầu Họ nhất trí tối ngày mai Tức là tối thứ bảy Sẽ cùng nhau đến thám hiểm ngôi nhà ma đó 5 người sẽ tham gia chuyến đi Là Phương Khôi Hạnh Hạnh Vũ và Minh Tất cả đều cho rằng Đây chỉ là một chuyến thám hiểm như trước đây Chỉ cần mang theo chút muối hạt Là sẽ không sao Nhưng bọn họ không ý thức được rằng Lần này Sẽ có một biến cố lớn xảy ra Khiến tất cả phải hối hận Vì sự bọc trực sốc nổi của mình Cần mưa mùa hạ đổ xuống Xùa đi cái nóng đực của thời tiết Hà Nội Trời vừa tạnh mưa Nên bầu trời cũng u ám Nhanh tối hơn hẳn Đến khi cả đám tới được căn nhà kia Thì mọi thứ đã hoàn toàn chìm vào bóng đêm Cảnh vật xung quanh Chỉ một màu đen thâm thẳm Khiến ai nấy cũng bất giác cảm thấy lạnh người Trời mưa cái là lạnh hẳn à Tớ mặc áo khoác rồi mà vẫn lạnh quá Hạnh đứng bên cạnh cũng xoa xoa tay vào nhau Gật đầu nói à, Đúng là lạnh thật Biết thế này Lúc nãy mang theo áo ấm là được rồi. Mà này, hàng rạo rỉ xét hết rồi. Trèo qua nguy hiểm lắm đó. Hay là tìm xung quanh xem có chỗ nào chui vào được không? Không có. Toàn hàng rạo rắc thôi. Thế làm sao bây giờ? Chả lẽ tới tận đây rồi để về hả? cậu nói cổ phương vừa dứt thì một con gió mạnh từ đâu thổi đến khiến cánh cửa sắt lùng lầy và vào nhào kèn két rồi chẳng biết do may mắn hay một sức mạnh vô hình nào đó làm cánh cửa không chịu nổi sức gió mà đổ sập xuống sân nhà. Mình thấy vậy thì vỗ tay cái đét, hấn hở reo lên. vô hay, đúng là trời còn giúp bọn mình. Thôi, bắt đầu chân tâm hiểm nào các đồng chí. Nói rồi cậu ta kéo lại cái áo khoác, sau đó dẫn đầu đi vào. Các thành viên khác cũng rón rén theo sau. Lập tức, đập vào mắt họ là một khung cảnh tan hoang điêu tàn. Căn nhà vẫn đứng sừng sẫn trong màn đêm, nhưng cỏ dại một khắp nơi, dày leo bám kính mặt tượng đã bong tróc. Những viên gạch lát trên sân cũng vỡ nát rất nhiều, cửa chính và cửa sổ nhà, cái thì đổ, cái thì vỡ ra, mạnh gường văng tung tué. Trong sân còn có một cái cây khá lớn, bóng của nó hắt vào căn nhà, che hết cả ánh đèn điện ngoài đường, khiến mọi thứ càng thêm tầm tối đáng sợ. Khôi nhìn cái cây lớn kia rồi khét khẽ lên tiếng đó là cây què sao sau đó cậu ta chậm xải đi từng bước về phía cái cây, cây khi sắp khuất dưới tán cây Hạnh nhìn thấy liền lên tiếng gọi này thôi cậu làm cái gì đấy đi nhanh thôi khi giật mình nhìn lại thì cãi đầu chả hiểu sao mình lại muốn tiến đến cây hoòe làm gì nhưng cậu chẳng quá bận tâm Lắc lắc cái đầu Rồi chạy vội theo đám bạn vào nhà Vì chỉ có một điều Mà Khôi không hề hay biết Rằng ngay phía sau lưng Đang có hai sợi dây thần màu đỏ thấm Đã thả xuống gần sát nơi cậu đứng Nhưng nó chừng chờ một chút Rồi lấy rút về nơi tán cây Lúc này Cả đám cầm đèn pin và cẩn thận Đi từng bước trong căn nhà Phía trên cao Cái đèn chùm treo lơ lửng Tưởng chừng như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào Trên nền nhà là vô số những vật dụng Nào là bàn ghế Tủ quần áo Nhưng tất cả đều được phủ lên một lớp vải trắng Bám đầy bụi bẩm Trong này ghi là gia đình thứ hai chuyển vào Không bao lâu thì rời đi Họ không mang theo bất cứ thứ gì đi cả Hạnh cầm điện thoại đọc tư liệu Vừa mới tra được cho mọi người nghe Cả đám cũng gật đầu Vì quả thực đúng như Hạnh nói tất cả dụng cụ gia đình vẫn còn y nguyên thậm chí đến những cái thìa đôi đũa cũng còn ngay trên trạng bát Nhưng hệ thống điện nước trong nhà đã bị hỏng hoặc bị ngắt từ lâu nên thứ ánh sáng duy nhất lúc này chỉ đến từ chiếc đèn pin mà cả nhóm mang theo loan quanh một hồi không phát hiện ra điều gì cả đám bắt đầu di chuyển lên tầng 2 Lúc này chẳng hiểu sao Mình có cảm thấy ở góc cầu thang như có ai đang đứng. Đến khi rọi đèn vào thì lại không thấy gì khiến cậu có cảm thấy nồn nào khó chịu. Tầng 2 có ba phòng ngủ và một nhà vệ sinh kèm phòng tắm. bồn tắm bằng sứ đã vỡ nát từ lâu, bụi bậm mạng nhện dăng khắp nơi. Thứ có thể nhìn rõ nhất là vài một món đồ chơi trẻ con đang nằm lăn lóc khắp dãy hành lang. Vì đi đông người, nên cả đám quyết định chia ra đi từng phòng kiểm tra. Phương và Minh đi phòng ngủ chính, còn ba người còn lại đi hai phòng bên cạnh. Khi đẩy cửa bước vào, cả Minh và Phương lập tức cảm thấy rợn rợn bởi căn phòng tối đen như mực, vô cùng lạnh lẽo. Điều quái dị hơn là khi vừa bước vào bên trong, thì chiếc đèn pin trên tay bỗng nhiên bị hỏng, Chỉ tỏa ra một chút ánh sáng lờ mờ Phương hốt hoảng Nghĩ là hết pin Nên vội bật nút nguồn xem Thì thấy vẫn còn bốn vạch Lúc này cô đã hoảng Đến mức sắp khóc liên tục dùng tay đập đập vào cái đèn pin Như nếu kéo chút hy vọng Mày thấy cái đèn pin lại tỏa sáng Khiến cả hai nhẹ nhõm hơn một chút Mình lúc này tuy không nói gì Nhưng trong lòng cậu Cũng bắt đầu cảm thấy bất an Chẳng hiểu sao Từ khi bước vào căn nhà này Cậu cứ có cảm giác Như ai đó đang dành mình chầm chầm Rồi cả hai đi một vòng Quanh căn phòng Từ giường ngủ đến bàn trang điểm Đều bám một lớp bụi dày đặc Phương tiến lại bên cạnh bàn trang điểm Thấy cái gương đảo vỡ Thì vẫn tò mò nhìn vào Rồi xoay một vòng Vẽ thích thú Nhưng khi cô vừa xoay lưng đi thì tấm gương lại bất ngờ phản chiếu ra một người phụ nữ khác. Mái tóc cô ta đèn nháy làn da trắng toát hóc mắt thì trống rỗng trông như hai cái hố sầu sẵn sàng nuốt chững tất cả mọi thứ. Nhưng rồi ảnh phản chiếu ấy lại chớp mắt biến mất nên chẳng ai biết về sự việc đáng sợ vừa xảy ra âm thầm và lặng lẽ. Quan sát một hồi mà không thấy gì Nên cả hai đóng cửa lại Rồi đi tìm những người khác Khôi, Hạnh và Vũ Cũng vừa lúc đi ra từ hai căn phòng kia Khôi nói Các cậu có tìm được gì không? Hai phòng này Là một phòng bảo mẫu Một phòng là trẻ em Bề bổn lắm Lúc này Khôi còn cầm theo một cái trống nhỏ Lớp sơn đỏ đã bông tróc từ lâu rồi Cậu ném nó vào góc nhà Phương nghe vậy cũng lắc đầu trả lời Bạn tớ cũng vậy Không thấy gì lạ hết Chắc họ rời đi rồi cho nên không xuất hiện Ồ chắc vậy Vậy bọn mình về hả Hay là dùng thử bút tiên lần nữa xem sao Nhưng mà tớ không mang bút theo Chắc chỉ đi một vòng quay video lại rồi về thôi Cả bọn nhất trí đồng ý Khôi lấy điện thoại ra Quay lại video Vừa quay vừa thuyết mình đây là chỗ nào Không ai cảm thấy sợ hãi, còn thỉnh thoảng trêu đùa nói cười. Cho đến khi rời khỏi căn nhà, họ cũng không biết mình đã trêu chọc đến con quỷ thực sự trong căn nhà ấy. Một nữ quỷ đứng nơi phòng ngủ tầng 2, nhìn họ rời đi. Hai đứa trẻ ngồi trên cây hòe, một đứa cầm dây thừng, một đứa cầm cái trống cũ, ánh mắt đầy sự oán độc căm phẫn nhìn đám học trò. Khi trở về nhà, Khôi bật lại video mình quay được cho những thành viên trong câu lạc bộ xem. Giọng cậu ta có vẻ đắc ý lắm, liên tục khoát lát đủ điều. Bọn tớ đã đến căn nhà ma, trong khu phố cổ. Nhưng mà không có phát hiện được gì. Cũng có thể là quỷ quái không muốn xuất hiện. Nhưng mà vẫn rất âm u ghê rợn đó. Tớ vẫn tin rằng nơi này có quỷ. Chúng tớ nhất định sẽ tới đó thêm lần nữa. Ai muốn tham gia thì báo danh. Nếu nhiều người thì chúng ta chia nhóm đi theo từng đợt. Vũ lúc này quay sang nói chuyện với mình. Cậu có muốn quay lại không? Vì lần trước mình có cảm giác rợn rợn nên lập tức đáp ngay mà chẳng thèm suy nghĩ. Không, tôi sẽ không bao giờ quay lại đó đâu. Thật sao? Không lẽ cậu đã nhìn thấy thứ gì à? Không phải nhìn thấy gì, mà nó quá yên tĩnh. Cậu không nghe những lời đồn sao Những ai sống quanh đó Luôn nghe tiếng cười nói la hét trong căn nhãi Hơn nữa nếu là nhà quan Thì phải có chuột bọ hay là mèo quang chứ Đằng này chúng ta không hề phát hiện ra cái gì cả Điều đó chứng tỏ ở đấy Không an toàn đâu Thì biết đâu do chúng ta đi đông người Nên bọn nó sợ chạy mất rồi thì sao <cười> Này Nói thật đi Chính cậu có tin được lời mình nói không vậy Tớ tin vào linh cảm của mình Nơi đó rất nguy hiểm. Khi bước vào căn phòng kia, tôi chỉ muốn chạy ra ngoài ngay lập tức. Tôi cảm nhận được trong căn nhà, Làm như có người. Tôi cảm nhận được trong căn nhà đó đó là có người, chỉ là người đó không để chúng ta nhìn thấy mà thôi. Trời đất, nếu nguy hiểm vậy thì không thể để người khác đến đó được. Cậu thử nghĩ mà xem, lỡ nó muốn lừa để nhiều người đến đó hơn thì sao? Tôi biết Nhưng chỉ hai chúng ta nói thì ai nghe Không được Chúng ta phải ngăn họ lại thôi Vũ vừa giấc câu Thì lập tức đứng lên Hướng về phía mọi người mà nói lớn Ờ mọi người khoan đã Tạm thời cũng gần nghỉ hè rồi Hay là Mình đợi nghỉ hè hẳn đi Khi đó dễ sắp xếp hơn Suy nghĩ tưởng chừng Chỉ là nhất thời này Vậy mà lại đánh trúng vào tim đen Của tất cả mọi người Đúng là hiện tại, tất cả các khối đang phải tích cực ôn thi, chuẩn bị cho kỳ thi chuyển lớp. Cuộc thám hiểm nếu được tổ chức bây giờ thì quả thực chưa được phù hợp. Vậy là sau một hồi tranh luận, tất cả đều đồng ý sẽ dời chuyến đi vào hè năm nay, tức là hơn một tháng nữa. Nhưng đó cũng chỉ là cách tạm thời mà thôi, bởi thời gian vốn trôi đi rất nhanh, mới đó mà mùa hè đã đến. Hiện tại chỉ có lớp 12 là vẫn miệt mài học tập, còn lớp 10 và lớp 11 thì có thể an tâm thả lỏng. Vậy hôm nữa kết thúc năm học, bây giờ bọn họ đến lớp chỉ cho đủ sĩ số và hoàn thành những môn học phụ trước khi tổng kết mà thôi. Không khí lúc này khá dễ thở, về kêu răm rang, gió thổi hiều hiều mát rượi, khiến những cô cầu học trò mắt liêm diêm gục đầu xuống bàn học. Phương lúc này cũng vậy, cô đang gối đầu lên cặp sách mơ mà ngủ. Nhưng trong khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mơ ấy, Phương bất ngờ thấy bên cửa sổ có một người phụ nữ đứng đó nhìn mình. Ban đầu Phương nghĩ ấy là người đó đi ngang qua thôi, nhưng nghĩ lại thì cô mới mở trọn mắt. Lớp học cô ở tầng 3, bên ngoài cửa sổ cũng chẳng có ban công, thì làm sao người đó đứng bên ngoài được? Phương lập tức ngồi bật dậy Xòa xòa mắt để nhìn cho thật kỹ Nhưng lại không thấy gì Lạ thật Không lẽ do mình nghĩ về ma quỷ nhiều quá Nên sinh ra ảo giác sao Vì đang là ban ngày Nên Phương nghĩ ma quỷ làm sao hiện hình được Chỉ có thể là mình nhìn lầm Nên chẳng buồn quan tâm Nhưng đến khi tan học Phương giống như bị một thứ gì đó điều khiển Đầu óc trở nên mờ mịt Cứ thấy phóng xe tới khu phố cổ. Cho đến khi đứng trước cửa căn nhà hoang, Phương mới dừng lại. Tự nhiên đi vào, như thể đây mới chính là nhà mình. Thậm chí khi bước vào bên trong, cô còn cúi đầu lễ phép thưa bố mẹ rằng mình đã đi học về rồi mới lên lầu. Phương sau khi lên lầu thì đi thẳng vào căn phòng mà lúc trước cô và Minh đã đi vào. Sau đó ném cặp sách lên bàn trang điểm và nằm phịch xuống giường Lúc này lớp bụi sọc thẳng vào mũi Làm Phương chợt tỉnh Ho lên sặc sụa à, à, à, à, à, à, Đây là đâu Tại sao mình lại ở đây Và rồi cô nhanh chóng nhận ra Đây là đâu Phương cố nhớ lại xem Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng Cô chỉ nhớ Mình đang ngủ gật trong lớp Đến khi tỉnh lại Thì đã thấy bản thân nằm ho ở đây Lập tức sự sợ hãi ập đến Khiến Phương rung lên Cái lạnh cũng dần dần len lõi Vào tận xương tủy Bất giác từ phía sau lưng Phương Truyền đến một tiếng gọi nhỏ nhẹ Như có như không Ai đây Màu ra đây đi Đừng có dọa tôi nữa Phương nói như sắp khóc Nhưng đáp lại cô Chỉ có một giọng cười lanh lãnh Vô cùng ma quái Phương nhớ đâu đó có nói rằng Nếu nghe thấy ai đó gọi tên mình ở nơi hoang vắng Thì nhất định không được đáp lại Vì có thể đó là ma gọi để bắt hồn Nhưng vừa rồi cô đã quên mất điều ấy mà lên tiếng Để bây giờ cô sắp phải đối mặt với một thứ vô cùng đáng sợ Và rồi điều gì đến cũng đến Mặc dù tâm thức Phương vẫn nhật thức mọi chuyện rõ ràng Nhưng lại chẳng thể điều khiển được thân thể mình nữa Nó giống như bị một thế lực nào đó chiếm lấy, bắt cô phải nhìn chầm chầm vào tấm gương trang điểm đã vỡ nát. Phương thấy gương mặt mình đã nhem nhuốc đầy bụi bẩn và nước mắt. Mái tóc cũng đã rối bời, buông xóa sâu lưng. Nhưng rất nhanh Phương đã nhận ra cô gái trong gương vốn không phải là mình. Bởi cô ta đang cười, một nụ cười đầy mang rợ và chết chóc. Ánh mắt cô ta chứa đầy sự thù hận. Cứ nhìn đâm đâm vào Phương mà nói. Mắt cổ Phương đẹp lắm. Phương cho chị mượn nha. Phương lắc đầu, khó nhọc nhích về sau. Cố tránh khỏi tấm gương kia càng xa càng tốt. Nhưng mọi cố gắng ấy đều vô ích. Khi Phương nhìn thấy cô gái kia đang tươi cười đưa tay lên mắt mình mà đồng thời Đôi tay của cô cũng chậm chậm làm theo Lúc này Phương đã thật sự tuyệt vọng Chỉ còn biết gạo khóc xin tha Tha cho tôi đi Xin thầy tha cho tôi đi Nhưng cô gái trong gương kia Vẫn đưa tay vào trong hóc mắt Chậm rãi Móc đôi con người ra ngoài Phương lập tức cảm thấy đau đớn Hét lên một cách thay thảm Máu cũng từ đó chảy ra đầm địa dộm đỏ cả gương mặt Nhưng mọi việc vẫn chưa dừng lại Sau khi cướp đi đôi mắt người thiếu nữ Nữ quỷ lại nắm lấy chân cô kéo lê xuống tận Đầu đập vào từng bậc thang nứt toát chảy máu Và rồi Phương chết khi đang kịch liệt giấy dùa Cho đến khi xác cô được kéo đến đặt dưới gốc cây hòe Thì một cảnh tượng ma quái lại hiện ra Chẳng biết vì sao Từ dưới mặt đất ẩm ướt Bỗng nhô lên rất nhiều cánh tay xương sổ Chúng từ từ bám lấy thân xác cô Nhấn chìm xuống khỏi mặt đất ăn đi ăn đi Ác linh đứng bên cạnh chứng kiến tất cả Đó bất giác quát miệng cười lên điên dài Rồi nhanh chóng biến mất khỏi ngôi nhà Lúc này chiếc điện thoại của Phương đặt trong ba lô Trên bàn trang điểm Không ngừng reo lên Hóa ra là mẹ cô đã không ngừng nhấn nút gọi Nhưng đáp lại bà Chỉ là những tiếng tút tút thuê bao Trừa lắm rồi Sao cái Phương vẫn chưa về nữa Em gọi cho cô giáo chủ nhiệm Thì cô bảo nó tan học từ lâu rồi Có bao giờ nó đi Mà không gọi điện hay là nói trước thế này đâu Bố của Phương cũng vô cùng lo lắng Vội lục tìm trong danh bà điện thoại Lấy số của Hạnh để gọi hỏi xem sao Để anh hỏi con bé Hạnh xem sao Có lẽ nó biết Điện thoại nhanh chóng kết nối Đồ dây bên kia Hạnh nhanh nhậu chào hỏi Cháu chào, chào bác Bác gọi có gì không à Hạnh à Bác là bố của Phương đây Tăng học lâu rồi Mà chưa thấy Phương về Nó có ở nhà cháu không Ủa không có bác à Lúc lấy xe, Phương bảo về nhà luôn mà. Ôi thôi chết, thế cùng bé đi đâu được nhỉ? Bác gọi máy mà chả được. Mà này, nếu cháu thấy đó, thì gọi báo cho bác ngay nha. Dạ, cháu có chia sẻ vị trí với cái Phương đây, để cháu xem lại, rồi báo cho bác ngay. À, được thế thì mừng quá. Thôi thôi, cháu mau xem giúp, rồi báo cho hai bác nha. Đầu vài phút sau, Hạnh gọi lại. Có điều giọng nói lần này có vẻ khá e dè, ấp úng. Ờ, bác ơi, con, con, con ra định về điện thoại Phương rồi Phương nó đang ở một chỗ xa lắm bác Thật ra lúc nãy, Hạnh đã xác định được vị trí mà Phương đang ở Chính là căn nhà hoang trong phố cổ Nhưng cô chưa dám chắc Phương đi đến đó để làm gì Nên nhất thời chưa thể nói rõ với bố mẹ của Phương được Một lát sau, Hạnh chạy xe qua nhà Phương Rồi dẫn bố mẹ đứa bạn tới địa điểm trên định vị Lúc đến nơi Bố mẹ Phương lập tức khiếp vía Lắp bắp hỏi Sao Sao con bé lại đột nhiên Chạy tới chỗ này chứ Thấy Hạnh trần trừ chừ không đáp Ông càng nghi ngờ hơn Mà nghiêm dọng chất vấn Hạnh à Mỗi đưa dấu phụ huynh lén làm cái chuyện gì nguy hiểm rồi có đúng không Hạnh lúc này thực sự bối rối ấp úng kể lại chuyện đám bạn đã đến đây thám hiểm như thế nào cả bố lẫn mẹ vừa nghe xong thì choán ván chỉ biết dậm chân trợn mắt trước những hành động ngu xuẩn của đám học sinh nhưng cuối cùng thì ông bà vẫn quan tâm con gái hơn vội chạy nhanh vào trong sân cất tiếng gọi lớn nhưng rất nhanh cả hai đã đứng chết lặng bởi dưới nền gạch đang in hẳn những vệt máu tươi kéo dài những vệt máu còn chưa khô hẳn vẫn còn lưu lại mùi tanh đến lợm giọng một dự cảm không lành lập tức ập đến thôi thuốc bố Phương phải gọi điện ngay cho công an phía công an cũng nhanh chóng có mặt rồi lần theo dấu vết máu lên đến phòng ngủ lập tức đập vào mắt bọn họ là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ chăn dường đẫm máu hai còn người cổ Phương đang nằm lăn lóc trên cái bàn trang điểm bên cạnh cũng chính là cái ba lô của cô còn lưu lại Mẹ Phương lúc này không chịu nổi thảm cảnh nữa Mà ngất xỉu ngay tại chỗ Bố Phương rung rùng đỡ lấy vợ Hạnh cũng không khá hơn là bao Hai mắt trần tròn sợ hãi Đến mức đứng chẳng vững Công an dành chóng xác nhận Đôi mắt và vết máu Ở hiện trường là của Phương Sau khi bị móc mắt và sát hại Trong phòng ngủ Thì Phương bị hung thủ kéo sát đi phi tàn Vết máu chỉ dừng lại Trong sân nên họ nghĩ Hùng thủ đã mang sát đi chỗ khác mà không hề chú ý đến lớp đất ẩm dưới gốc cây hòe. Bố mẹ Phương đau đớn, nhận tình con gái chết nhưng vẫn không tìm được thi thể. Đau đớn hơn là gia đình báo tang nhưng lại không thể tổ chức tang lễ cho con gái được an nghỉ. Khỏi phải nói, bố mẹ Phương khóc đến đất ruột, sắc mặt như già đi cả chục tuổi. Anh trai Phương đang công tác xa nhà cũng vội vàng chạy về. Một gia đình vốn hạnh phúc thoáng chốc trở nên điều đứng đầu thương Về phần hạnh, cô biết chắc chuyện này không phải là do con người làm ra Lý Trí Mách bảo cô rằng sự thật đằng sau sẽ vô cùng đáng sợ Cũng chính vì thế, nhiều đêm về sau, hạnh không tài nào ngủ yên Chỉ cần nhắm mắt là đôi con người kia lại hiện ra Nhìn chầm chầm vào cô như muốn nói điều gì Hắn không thể chịu đựng được sự tra tấn này nữa, Cô bắt đầu tìm gặp Khôi, Vũ và Minh để kể lại tất cả những chuyện mình đã thấy. Đám học trò nghe xong đều run sợ, khôi lấp bắp. "Nhưng nhưng mà chúng ta không, không không không thấy gì cả. Những video quay được lại lại cũng không có gì mà." Lúc này mình biết, đây chính là lúc nói ra suy nghĩ của mình, nên bắt đầu kể lại mọi chuyện. Khôi và đám bạn lúc này Mới thực sự tá hỏa Hai tay nắm chặt Khôi nói Nói vậy thì đời đó Có quỷ thật sao Chính nó đã hại chết Phương có đúng không tôi không chắc nữa Nhưng nó có thể con quỷ kia Đã để ý chúng ta rồi đó Dù chúng ta không tới đó Thì nó cũng sẽ tìm cách dẫn dụ chúng ta đến Giống như Phương mà thôi Hạnh lúc này cũng nhận thức được Sự nghiêm trọng của việc này Nên vô cùng sợ hãi mà bật khóc Vậy chúng ta phải làm sao đây Không lẽ có ngồi chợ chết sao Nhìn hành hoảng loạn Cả đám nhất thời chưa biết phải làm sao Nên chẳng ai có thể đưa ra giải pháp gì Mãi một lúc sau Mình mới đề xuất xem lại video Về căn nhà đó một lần nữa Xem có phát hiện được chút manh mối nào không Hạnh vì sợ hãi không dám xem Nên nhất quyết bỏ về trước Chỉ còn Khôi, Vũ và Minh là đồng tình mở máy ra xem. Trong video họ bước vào cổng trời dạo xung quanh ngôi nhà. Những phút đầu vẫn rất bình thường nhưng sau đó video thường bị ngãn. Lạ thật camera này anh tớ mới mua mà hơn nửa lúc ấy tôi đeo rất ngực nó đâu có rung lắc gì đâu mà xảy ra vấn đề được. Minh và dứt câu Khôi đã thốt lên Tài rung rung chỉ vào màn hình, dù phát hiện ra điều gì đó. Cả ba lập tức tua lại, rồi kinh hoàng nhận ra lúc Khôi đi về dưới tán cây hòe, thì trên đầu bất chợt xuất hiện hai sợi dây thần treo lơ lửng. Lúc đó tớ... tớ, tớ không thấy mà. Sao, sao lại? Và rồi những hình ảnh tiếp theo khiến trái tim họ như bị bóp nghẹt. Đó là bóng một người phụ nữ Mặc váy ngũ màu trắng Dính đầy máu tươi Đang đứng ngay góc cầu thang nhìn họ Chưa dừng lại ở đó Lúc Khôi ném cái trống màu đỏ Thì cũng có hai đứa trẻ hàng học Nhìn cậu chầm chầm Lúc này cả ba đều tê dại đi Đặc biệt là Khôi Cậu suy sụp ôm đầu Thầm nghĩ người tiếp theo Chắc chắn sẽ là mình Chính vì quá sợ hãi Nên sau khi về nhà Khôi chỉ giam mình trong phòng, ai gọi cũng không ra. Mẹ Khôi hớt cấp, đành lấy chìa khóa mở cửa đi vào. Thấy con trai có vẻ hốc hác lo lắng, bà liền lên tiếng dò hỏi. "Con sao vậy? Con bị ốm hả? Sao trông thất thần thế kia?" Khôi nhìn mẹ, cậu mấp máy môi muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Mẹ Khôi tự nhiên cũng nhận ra được, nên khẽ cười. Xoa lên đầu con rồi nhẹ hỏi <cười> sau đây Con gặp chuyện gì à Khôi lắc đầu Cậu đi vào trong phòng tắm Lặng lẽ rơi nước mắt Cậu không biết phải nói sao với mẹ cả Nói rằng mình trêu chọc ma quỷ Nói rằng mình sẽ chết ư Cậu không dám Mẹ cậu từng bị tay biến Khó khăn lắm mới hồi phục Nếu để mẹ biết Bà chắc chắn sẽ không chịu nổi Mà ngã khủy mất Khôi lúc này đang suy nghĩ, nên không để ý cái vòi hoa sen trên đầu, đang từ từ chuyển động. Nó hạ xuống, rồi giống như bị ai điều khiển, mà bất ngờ quấn lấy quanh cổ khôi, rồi siết chặt. Khôi vùng vẫy, mắt trợn ngược lên, mặt mũi tím tái. Cậu đập tay liên tục vào tường, hy vọng mẹ còn ở đó, mà nghe tiếng động và cứu mình. Mày thầy sang nhà tắm trơn trượt. Làm cậu ngã xuống Kéo căng vội hoa sen Tạo nên một âm thanh khá lớn Dạo vậy mẹ Khôi ở bên ngoài đã nghe được động tĩnh Nên vội chạy đến Lo lắng gọi lớn Khôi ơi con ngã thế hả Thế có sao không con Không nghe tiếng con trả lời Bà đưa tay vặn chốt cửa Nhưng không được Miệng liên tục gọi vang Đúng lúc ấy thì cái vòi tắm dần nói lỏng Rồi rơi phịch xuống sàn Khôi được giải thoát thì mừng rỡ Hít vội vầy hơi để lấy lại cân bằng Rồi lết về phía cửa Vặn tay cầm ra Mẹ Khôi lao vào Thấy con nằm sóng xoài dưới sàn Mặt mày tím ngắt Bà hoảng hốt hỏi Trời đất ơi có sao không con đầu, đầu con có bị đập vào đâu không Khôi lắc đầu Lúc này cậu chỉ muốn rời khỏi căn phòng này Ngay lập tức Nên gắn gượng đứng dậy Trấn an mẹ rằng mình không sao Rồi cả hai cùng nhau xuống lầu Lại nói về cái chết của Phương Chuyện ấy giống như một nhát búa Gõ mạnh vào tinh thần Các thành viên câu lạc bộ tâm linh Lời đồng thổi nổi lên như gió Ai cũng nói Họ đi vào chỗ đó rồi Lỡ trêu chọc ma quỷ Nên bị trả thù Phúc không nghĩ điều này Lại thực sự đến Nhưng cậu cũng tự trách bản thân Đã quá hời hật Để kết quả Là khiến cho một nữ sinh Phải bỏ mạng một cách tức tuổi Chính vì vậy Phúc thấy mình cần phải làm gì đó. Tàn học, cậu gọi điện nói với thầy rằng mình sẽ về trễ rồi một mình đi tới địa điểm Phương gặp nạn. Lúc tới nơi thì Phúc đã chắc chắn rằng cái chết của Phương không phải là do con người gây ra. Bởi nơi này không chỉ đầy sát khí mà thậm chí oán khí cũng ngút trời. Đất dưỡng thi sao? Nơi thủ đô có tứ trấn Cùng thần linh chí thượng Sao lại có đất dưỡng thi được Nói về thứ được gọi là đất dưỡng thi một chút Đó là phần đất cực âm, cực sát xác chết chôn ở đây Rất dễ trở thành hành thi Hay thậm chí là cương thi Quỷ ở nơi này chắc chắn Đã sớm thành ác linh Nhưng phong thủy nơi đây Vốn không thể có đất dưỡng thi Vậy tại sao nó vẫn tồn tại Phúc dẫm lên cánh cổng đã đổ Rồi tiến vào Càng vào trong Sắc mặt cậu càng trở nên thâm trầm Lúc này cây hòe trong sân vẫn xung xuê Lặng yên không chút lay động Nhưng trong mắt Phúc Nó đang không ngừng Vương những cành cây khẳng khiêu trụi lá Hướng về hướng này Quỷ hòe sao Chứng kiến điều đó Nhưng Phúc không hề sợ hãi Thậm chí còn nhét môi cười Bởi cậu biết vì sao cây hòe kia Lại như muốn ăn tươi nước sống cậu Dù sao Thân xác mang mệnh trí âm này Đều khiến ma quỷ tà tinh thèm khác Một cái cây thành quỷ Biểu hiện như vậy Cũng không có gì làm lạ Độ đần Không phải cái gì cũng cho dầu mồm được đâu Phất lờ ảo ảnh trước mắt Phúc tiếng lại gần gốc hòe Đất ở đây vẫn cứ ẩm ướt như thế Phúc như nhận ra điều gì liền dùng mũi giày chạm chạm vào đất Lạ thay Mũi giày màu trắng Nhanh chóng bị vấy bẩn Nhưng đó không phải là bụi đất Mà lại là một thứ dịch nhầy màu đỏ tanh hôi Hừ Ra là có xác người Có người mang sát tới đây chôn cho mày ăn Vậy thì ta sẽ cho người hiểu cảm giác Bị ăn là như thế nào Phúc vừa dứt lời Thì lập tức dầm chân Từ dưới mặt đất, bỗng xuất hiện hàng ngàn, hàng vạn con dung nhỏ Mảnh khảnh như sợi chỉ, rồi vây kính lấy cây hòe Lũ dung như tầm ăn nổi, từ từ gặm nhắm từng chiếc rễ cho đến thân cây Theo đó, một loại nhựa đỏ như máu chảy ra Cây hòe cũng đau đớn mà trao đảo rung đất dữ dội Phúc cười khẽ, ném ra hai lá bùa màu vàng phóng về phía đáu tơ Tức thì một tia sét dán xuống đánh cho thân cây nứt toát, lộ ra hai cái xác trẻ em nằm co ro rơi bịch xuống nền đất. Cùng lúc đó, cây quỷ hòe lập tức muốn ăn sạch hai xác hại gì kia để chữa lành những vết thương do cổ trùng gây nên. Nhưng Phúc đã nhanh tay sách hai cái xác nhảy ra xa, không để cái cây thực hiện được ý định của nó. Sau khi thoát khỏi tầm của cái cây, Phúc đặt hai cái xác xuống rồi ném thêm mấy lá bùa ngủ lôi về phía cây hòe. Nó vốn là vật trí âm, gặp phải lá bùa mang dương khí, lập tức co cộng lại, cành lá rung lên muốn tránh né. Nhưng đáp lại nó, vẫn chỉ là những tia chớp mạnh mẽ không ngận thiêu trụi, đốt cháy mọi cành lá. Tức thì mùi khét gây mũi, cũng theo đó tỏa ra tứ phía. Cây hòe biết nó không chống lại được người trước mặt, nên trở lại im lặng, Quay về giả vợ là một cái cây bình thường <cười> Cây cối thành tinh Cũng không ai trách tụi mày Đều là do chúng mày một con đường sớm ngày chứng đạo Nhưng mày sớm đã có tạ tính Dùng máu thịt nhân loại tu luyện Để hai cái xác kia thành què quỷ Có mà gây quả khắp nơi Tao trị mày xong là tới lượt nó ngay thôi Phúc vừa dứt lời Thì sau lưng đã cảm nhận được Một ánh nhìn lạnh lẽo sắc bén như dao gâm. Phúc lập tức quay phát lại, nhìn thấy một người phụ nữ với đôi mắt chảy đầy máu đen, đang nhìn mình căm phẫn. Đó không ai khác mà chính là nữ quỷ hung ác trong căn nhà này. Cũng chính là mẹ của hai đứa trẻ kia. Ả ta ôm chặt sát hai đứa con, sắc mặt hung ác như muốn cắn xé người đang đứng trước mặt. Chỉ một chút nữa thôi Thì hai đứa con ả Sẽ có thể sống lại Vậy mà đột nhiên Phúc xuất hiện Rồi phá nát mọi thứ Thử hỏi làm sao nữ quỷ kia chịu cam tâm Oán khí trên người nó bắt đầu bọc phát Kéo theo những tiếng rít gào lạnh lẽo đến đáng sợ Đối mặt với điều đó Nhưng Phúc lại chẳng có chút gì lo lắng Cậu nhìn con nữ quỷ Rồi cười khẽ <cười> Ra là một nữ oán sao Nữ quỷ lúc này đã nổi điên, vận khí lao về phía Phúc, muốn bóp chết cậu ngay tức khắc. Nhưng khi nó vừa chạm vào Phúc, thì lập tức cảm nhận một hơi nóng như bị ngọn lửa thiêu đốt nên vội vàng rụt về, miệng kinh ngạc thốt lên. À, người, người, người không phải là người. Lúc này, nữ quỷ mới nhận ra được Phúc căn bản không phải là người. Mà là một thứ gì đó vô cùng đáng sợ Thậm chí còn đáng sợ hơn tất thảy Những loài yêu ma quỷ quái Mà nó từng gặp phải Nó bắt đầu sợ Sợ Phúc sẽ ăn thịt mẹ con nó Nhưng nó không dám chạy Vì biết mình có chạy cũng không thể thoát Đắng đo một hồi Nữ quỷ mới há cái miệng đen đúa Như muốn nói cái gì đó Nhưng chỉ có tiếng ú ớ Khàng khàng vang lên Vô cùng khó nghe Phúc đưa mắt nhìn kỹ mới nhận ra được con quỷ không hề có lưỡi dường như trước khi chết đi đã bị ai đó cắt. Phúc nhìn nữ quỷ lúc này thật đáng thương một người mẹ với hai đứa con đã chết mắt bị móc lưỡi thì bị người ta cắt mất. Thở dài một tiếng Phúc đành lấy ra hai tấm cố hồn phụ đốt cho nó rồi hạ giọng nói Đây, kể đi Xem có quan khuất gì Nữ quỷ nhìn chầm chầm lá phụ Nó vẫn đang rất cảnh giác Cho tới khi Phúc lùi về sau mấy bước Nó mới dám lao lên Chọc lấy lá bùa Phúc nhặt cặp sách vứt trên sân Phủi bụi rồi mang vào Cổ trùng trên nền đất Cũng lặng lẽ bò về viết cậu Rồi biến mất một cách kỳ dị Cứ thế Phúc lại trở về Một cậu học sinh thanh lịch sạch sẽ như mọi ngày Rồi, giờ nói đi Tôi biết cô nói được Nữ quỷ được cố hồn phụ Gia cố lại linh hồn Nó muốn bỏ chạy Nhưng chật phát hiện ra Mình không thể nhúc nhích được Phúc thừa hiểu được ý định của nó Nên cười khẩy Tôi rất thương cảm cho tình cảnh của mẹ con cô Nhưng người xưa đã dạy Không được tin lời quỷ Cần đề phòng thì vẫn phải đề phòng thôi Nếu cô nói quan tình ra Chúng ta có thể thương lượng Còn không thì chỉ có thể Đưa cô vào địa ngục phong đô thôi Nữ quỷ nghe vậy thì ôm chặt con mình Nhà ràng đe dọa Nhưng hộn phách hai đứa trẻ Thì vẫn bám lên cây hòe Nên cô ta chỉ có thể ngoan ngoãn Kể lại cho Phúc nghe Căn nhà này trước kia Là của một đại gia xây cho con gái Xem như một món quà Nhân ngày cưới của cô Cô con gái kia vốn cũng là một người rất xinh đẹp Luôn mơ mộng về một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc ngọt ngào Chồng cô cũng là một người rất xứng đôi Luôn yêu thương chiều chuộng theo ý cô Hai người sống với nhau vô cùng vui vẻ Thậm chí còn sinh đôi được hai đứa bé trai vô cùng kháo khỉnh Nhưng chỉ sau đó hai năm Bố cô mất Mọi gia sản tất nhiên được để lại cho đứa con duy nhất là cô Nhưng cô học hội họa Không có khả năng quản lý tài sản Nên đã tin tưởng giao cho chồng hết thảy Thời điểm ấy Không ai nghĩ nhiều về điều đó Chồng cô lại luôn biểu hiện rằng Mình không để ý gì đến tài sản nhà vợ Tuy nhiên Đó chỉ là một lớp ngụy trang Bên ngoài hắn luôn tỏ ra bất cần Nhưng thực tế Đã âm thầm chuyển tên những tài sản vốn thuộc về cô Mấy tháng sau cô thấy chồng hay về trễ Lại thường xuyên đi công tác Nhiều lúc hỏi chuyện vô vơ Anh ta lại tỏ ra gắt gỗng khó chịu Không những vậy Anh ta còn thường xuyên dẫn người vào tự ý thi công lại căn nhà Bố trí thêm một vài nơi Anh ta bảo muốn hiện đại mới mẻ hơn một chút Cô cũng không quá để ý Chỉ đơn giản nghĩ rằng Chồng mình đang muốn cuộc sống gia đình tốt hơn mà thôi Nhưng chẳng hiểu sao Thời gian tiếp đó Cơ thể cô càng ngày càng yếu đi, thường xuyên bệnh ốm mà không rõ lý do. Đi khám bác sĩ cũng bảo, chỉ là suy nhược hay thiếu máu mà thôi. Hai đứa nhỏ cũng vậy, cứ nóng sốt rồi khóc đêm liên tục. Còn chồng cô thì vẫn hợ hứng, có khi đi mấy ngày chẳng buồn quay về. Rồi vào một đêm mưa gió, anh ta trở về. Nhưng đi cùng là một người phụ nữ xa lạ, Cô ta mặc trang phục gần giống người Hoa Vô cùng tình tứ Hóa ra cô ta là vợ trước của hắn Bọn họ lừa cô Để chiếm đoạt tài sản Ngay cả bố cô Cũng là bị họ hại chết Và bây giờ mục tiêu tiếp theo Chính là cô và hai đứa con thơ dại Tại sao anh làm như vậy Chúng nó cũng là con của anh cơ mà Anh ta khẽ cười Nắm tay cô gái người Hoa kia Rồi Trầm ổn nói Chỉ những đứa trẻ sinh ra từ bụng cô ấy Mới là con của tôi Còn lại Chỉ như đá lót chân mà thôi thực ra từ sớm Hai bọn họ đã bày mưu Dùng tà thuật để yểm lên căn nhà này Bọn chúng còn trồng thêm một cây hòe lớn hút âm khí Từng chút một Khiến cô gái và con mình trở nên suy kiệt Bây giờ khi biết Cô không còn sức phản kháng Thì chúng lật mặt Cắt lưỡi móc mắt cô Rồi chôn với gốc cây hòa Không những vậy Hai đứa trẻ vô tội Cũng bị bọn họ giết chết Xác treo lên cây hòa Và ba mạng người xấu số ấy Chẳng phải ai khác Mà chính là những linh hồn Đang đứng trước mặt Phúc lúc này Nói vậy thì cô chính là cô gái Đã bị giết sao Mà kể ra Hai người kia ngu ngốc thật Biết mời thầy phong thủy hại người Mà không biết cây hòe Là loài cây dưỡng quỷ Trộn xác ba mẹ con cô ý gốc hòe Thì có khác nào Tự đào mộ chôn mình đâu Đúng vậy tội vì quá căm phẫn Nên đã quá quỷ Rồi giết chết tất cả Sau đó cũng trộn xác chúng với gốc cây hòe này Nhưng tôi chợt nhận ra Khi tôi cho cây hòe ăn xác người Thì hai đứa con của tôi như được hồi sinh Vì vậy Tôi mới ra sức hại người Chỉ mong con tôi được sống lại Chẳng lẽ như vậy là sai sao Ê Không sai Nhưng mà tất cả nghiệp quá Đã có thiên đạo an bài Vậy mà cô lại ích kỷ Vì muốn con mình được hồi sinh Mà hại chết bao nhiêu mạng người Hơn nữa cô nghĩ cây què quỷ kia Đang giúp con cô hồi sinh sao <cười> Được cười Người đã chết thì làm sao có thể sống lại Cây hòe kia nó chỉ muốn lợi dụng cô thôi Biến hai đứa nhỏ này trở thành sát sống sau đó chiếm lấy thân thể Mà quá thành người thôi Ngay từ đầu cây què đã thành quỷ rồi Bị đưa vào nhà cô Nếu không vì hai người kia Cả nhà cô cũng bị đó tính kế đó Sớm muộn gì cũng chết thôi Trừ phi là chuyển ra khỏi đó Vậy gia đình thứ hai chuyển vào là sao? Không Không thể như vậy được Người nội lao, còn tao sẽ hồi sinh, sẽ hồi sinh mà. Phúc biết sự thật này đối với nữ quỷ trước mặt là vô cùng đau đớn, nên cậu vẫn kiên nhẫn giải thích, thậm chí còn mở ra thiên nhãn giúp cậu xem xét lại linh hồn của hai đứa trẻ kia. Đoạn phúc thở dài nói, Tôi biết cô rất khó chấp nhận, nhưng linh hồn hai đứa nhỏ đã đi đầu thai từ lâu rồi. Chỉ là do cô quá chấp niệm Nên không hay biết thôi Cô đừng có nghi ngờ Dì tôi đã dùng 10 năm âm đức của mình Mở thiên nhãn để nhìn trộm sáu sinh tử rồi Không có lầm được đâu Nữ quỷ nghe vậy thì vô cùng kích động Vừa vui lại vừa buồn Cô vui vì con mình đã sớm đậu thai kiếp khác Còn buồn là vì bản thân mình Đã bị hận thụ che mắt Đến nỗi ra tay sát hại những mạng người vô tội Tôi cảm ơn cậu Bây giờ thì tôi hiểu rồi Xin cậu có trừng phạt Tôi quyết không chống trả nữa <cười> Tôi thì có quyền gì mà trừng phạt cô Nhưng mà nghiệp cô tạo ra Thì cuối cùng cũng phải gánh thôi Bây giờ tôi sẽ gọi quỷ sai lên Đưa cô về địa phủ Tôi tin nếu tôi dưỡng tốt Thì cô sẽ sớm ngày được đầu thai thôi Nói rồi Phúc Thi Pháp gọi âm binh lên dẫn hồn nữ quỷ về chịu tội. Sau đó, cậu lại dùng lôi phù dẫn dụ sắm chấp, đánh tan cây hòe quỷ, trước sân căn nhà hoang. Hồn phách của những người bị giam giữ trong cây hòe, cũng được nhanh chóng giải thoát, hóa thành những đốm sáng lập lòe, mà bay đi tứ phía. Lại nói về cái câu lạc bộ tâm linh kia, sau khi mọi chuyện lộ ra, nhà trường lập tức cho giải tán, nhóm học sinh kia cũng thôi không tò mò, Hay dám làm ra những hành động gì sốc nổi nữa? Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Quỷ án hung trạch tác giả Thúy Diễm Cảm ơn quý vị đã nán lại thật lâu Để nghe trọn bộ câu chuyện ngày hôm nay Đến đây Trần Thi xin nói lại chào tạm biệt Chúc quý khán thính giả một đêm an lành và ngon nhất Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo nhé